các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net khả linh hôm nay hôm nay hôm nay anh đi anh đi về muộn trước cái chuyện này nó có cái bộ cháy cây nhang nó kim kim bạn có thể tìm cái bộ cháy cây nhang là là là trước của cái bộ này nó còn một cái bộ nữa cũng có liên quan mà mình quên mất tên rồi Chương phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem trong nửa lát. Chạy rồi. Xin chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube. Chuyện ma của ngã Tuấn và Fanpage Chuyện đêm khuya. Đó đã có anh chị em nhìn bảo là hôm nay vợ không kịp buộc tóc tại vì hôm nay gọi đầu muộn. Các bạn, hôm nay gọi đầu muộn nên cho nên là cái tóc nó chưa có kịp khô, không có buộc buộc xong ngứa lắm. Ừ. À, kính thưa quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau à, Cảm ơn Bách Quỷ Dạ Hành đã suốt một chat Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình à, Đọc truyện Ma Đêm Khuya Và đến với tập 2 của team Cậu Tẩy Trước khi chúng ta vào tập 2 Thì mình xin phép Mình à, à, review lại nhanh tập 1 Cho các bạn Ở tập 1 Thì chúng ta thấy rằng Ở cái làng quê này Ở Hải Phòng bối cảnh tác giả viết rồi phòng ở quê của tác giả luôn đã xảy ra một cái, cái, cái, cái ở trong cái, cái, cái gia đình này nó, nó xảy ra cái tình trạng là mẹ ghẻ con chồng và cái, cái, cái mụ mẹ ghẻ nó rất là độc ác con mụ vũ nó quá là độc ác khi mà chồng không có nhà thì hành hạ mẹ chồng rồi con chồng bê bết và cái gia đình này nó đã xây sửa nhà sửa bếp sửa cổng thì có cái con chó đá thì đã quyết định là bỏ nó đi Bỏ nó ra khỏi chỗ đó Thì các con cho đá này nó có vấn đề Chắc chắn nó có vấn đề Còn nó như thế nào thì chúng ta chưa biết Và đã đến cuối chuyện thì chúng ta đã thấy rằng là Đã có cái sự kiện xảy ra Còn về, về bên phía cái tim quen thuộc là tim cậu tẩy Với lại thanh niên đồng hư hỏng Thì thanh niên đồng hư hỏng sau cái vụ lần trước Là đã ăn được cái quả mỏ vàng của thần dữ của Cùng với ông, ông Bình đúng không các bạn Cùng với ông Bình ăn được cái, cái, cái, cái chỗ vàng của thần dữ của Thì đã gỡ gạc được tí, đâm mà tự nhiên lại già đổ đốn. Thế là dạo này ăn chơi, tóc trảo màu, rồi áo cây dừa, chim hoa các kiểu. Đó. Thì uh, hai người này cũng cũng đã có cái sự nghi nghi vấn. Cảm ơn uh, chị Rose Ro Beck đã super chat. Hai người này đã có cái sự nghi vấn về những cái vấn đề ở làng quê này Và họ chắc chắn là họ sẽ còn phải làm việc với những cái sự nghi vấn đó Và để cuối chuyện thì cái con bé con gái cái Con bé động Nó đã chết đuối ở ao Thế nhưng mà có lẽ là cái, chết đối, cái, cái, cái, cái sự kiện nó chết đuối Nó không chỉ đơn giản là như thế Mà đằng sau nó còn có nội tình Thế thì chúng ta sẽ cùng xem xem nội tình của nó là gì Và Tim Cậu Tẩy sẽ tìm ra được cái bí mật gì Ở cái ngôi làng này nữa để ủng hộ A Tuấn các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình và hãy tắt tên những cái đứa thích nghe chuyện ma làng quê vào đây ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập hai của bộ truyện ma làng quê pháp sư cậu tẩy bắt ma của tác giả Hà Cơ. Bây giờ ở ngoài bờ ao nhà bà phó thông, người ta xuống đông xuống đỏ như là bọ. Ở trên bên bờ ao là cái xác con bé động tay chân co quắp, mồm mép đang trào ra ống ọc, ống ọc những là bồn. Đôi mắt mở trừng trừng như muốn lòi cả con người ra ngoài. Có mấy người đang đứng chỉ trỏ bàn tán. Chết mất thôi, khổ, con bé ngoãn ngoãn chịu thương chịu khó thế mà vắn xấu. Trong thâm tâm của mọi người chỉ nghĩ là do con bé động nó ra đây chơi, rồi sảy chân ngã chết. Chứ ai nghĩ là do mụ vũ, mụ nhẫn tâm sai nó đi vớt bèo, về mà nấu cám cho lợi. Tội nghiệp con bé, sáng ra chưa cả ăn uống gì, đã vội vội. Và...